Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Ngưu, chương 285 Chủy L. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.ipz của ác đảo quân nhìn qua có chút thê thảm, đảo y phá nát, liền ăn mày phục cũng không sánh nổi, áo không đủ che thân, thân hình càng là nước thành bốn mảnh, nhìn qua có chút vô cùng thê thảm. Đinh Nhạc đang muốn lần thứ hai công đi tới Nhưng lúc này Cái kia hoàng thành tử đã nổi giận gầm lên một tiếng Quanh thân đều là bị màu vàng đất tiên vân bao phủ Thư hùng song kiếm sát cơ lạnh léo chém tới Đồng thời Lục ác đảo quân biết Đinh Nhạc không thể cho hắn bỏ chạy cơ hội Ánh mắt của hắn ngưng lại Cũng là công tới Từng đảo, từng đảo tiên thiên ly hỏa sôi trào mãnh liệt, hình thành một cái biển lửa luyện ngục. Để đinh nhạc tử phủ thanh tâm đang đều là hoảng động không ngừng, có hành không chịu nổi. Này lục áp đảo quân tuy rằng bất quá thần thông cảnh đỉnh cao cảnh giới, nhưng loại loại thần thông bí pháp nhưng là vô cùng cường đại. Một tay ly hỏa, hình thành một thức thức đại thần thông Đều là có lớn lao uy lực Để Đinh Nhạc đều là cảm giác trước mắt là vì cực cường giả đang sử dụng đại thần thông giống như Cái này lục ác đảo quân không bình thường Đinh Nhạc trong lòng nói Nhưng càng là như vậy Đinh Nhạc càng là sát cơ lăn lộn Đồng thời ngựa xử mấy cái linh bảo mạnh mẽ liền bất chu ấm cũng là sử dụng Mạnh mẽ đập một cách đều có thể đem quảng thành tử đập ra mấy chục sắm ở ngoài Tuy rằng không gây thương tổn được hắn Nhưng quảng thành tử cũng là rất ước không ngớt Thư hùng song kiếm lực sát thương quá thấp Cái kia chán nản chung đối với người có chuẩn bị đều là không ảnh hưởng toàn cục Để quảng thành tử trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không tìm được hữu hiệu thủ đoạn công nghiệp Nhưng này bảo hộ lô bị đinh nhạc cướp đi. Quảng thành tử sao lại giảng hòa. Vậy cũng là tam giới bên trong đều có thể có tên tuổi linh bảo. Ui năng mạnh mẽ. Lúc trước nguyên thủy thiên tôn cho hắn thời điểm cũng là đau lòng không nhẹ. Quảng thành tử làm sao dám làm mất đi. Xì xì quảng. Thành tử đến cùng đảo hành không thấp. Nhìn thấy Đinh nhạc sự chú ý tập trung đến lục ác đảo quân trên người. Thư hùng song kiếm kết hợp. Nhất thời so phủ thông thượng phẩm linh bảo uy năng một thoáng tăng cao mấy cấp độ. Uy năng tăng nhiều. Trong thời gian nắng phá tan rồi tử phủ thanh tâm đăng phòng ngự. Chém ở Đinh nhạc trên người. Âm âm âm. Đinh. Nhạc lào đảo về phía trước chân đạp ở trên hư không. Âm âm vang vọng phía sau lưng một đảo thấy cốt vết thương, lượng lớn máu tươi chảy ra. Xếp lục, áp đảo quân ra tay tàn nhẫn nhanh chóng đưa tay vỗ một cái. Trong tay ngầm có ý ly hỏa, tập trung lực công kích với một điểm. Phịt một tiếng, cũng là phá tan rồi phòng hộ. Khắc ở đinh nhạt trên người, đảo y đều là phần vì là cho bụi. Để Đinh Nhạc vội vã thổ huyết rút lui Quảng thành tử cùng lục ác đảo quân Hai người nhất thời đều là đại hỷ Liên tục không ngừng nhỉ ra tay Không cho Đinh Nhạc hoán khẩu khí cơ hội Để Đinh Nhạc trong khoảng thời gian ngắn cũng rơi vào rồi hạ phong Bá một Đảo sắc bén ánh kiếm đột nhiên từ Đinh Nhạc phía sau nổi lên Chém về phía Đinh Nhạc Xé sách thiên địa thổi phù một tiếng. Suýt chút nữa đem đinh nhạc cho chém ngang hai nửa. Huyết tung một chỗ, để đinh nhạc cả kinh giận dữ. Ngọc Đỉnh đinh, nhạc hít sâu một hơi, trầm giọng hét một tiếng. Nổ vang một tiếng. Xích Kim quyền trưởng xoay một cái, đập xuống. Bằng bạc pháp lực thôi thúc. Xích Kim quyền trưởng Kim Quang vô lượng nhẫn chìm phiến thiên địa. Chí cường uy năng để muốn bỏ chạy Ngọc Đỉnh chân Nhân đều là xứng người lại A Ngọc Đỉnh chân Nhân trong tay chảm tiên kiếm bị tạp ánh sáng âm vua hạ phi Đón lấy Xích kim quyền trượng Phịch một tiếng Đem Ngọc Đỉnh chân Nhân thân hình đánh nổ Huyết nhục tàn chi tung tói Sư đề quảng Thành tử kinh uống Vội vã bay đi Hạnh hoàng kỳ từ từ thổ hoàng sắc tiên vân hình thành hậu một tầng dày Che ở Đinh Nhạc trước người Để Đinh Nhạc muốn một lần giết chết Ngọc Đỉnh Trân nhân ý nghĩ phá diệt Này hạnh hoàng kỳ phòng ngự thực sự không phải như vậy dễ dàng có thể phá vỡ Tại chỗ xuất hiện một khối một người cao to phòng tắm Ứng ánh long lanh Uồn có hình người Trên mặt càng có ngũ quan Rất là chân thực Bất quá sờ khắc này khối ngọc thạch này Nhưng là có chút quang mang âm u Từng tia một vết sản nước xuất hiện ở phía trên Nhìn thấy mà giật mình Sư đệ, quảng, thành tử lo lắng vô Ngọc thạch bên trên trầm rãi hiện lên một tầng thượng thanh tiên quang Đem hắn nhấn chìm Cuối cùng Quang mang lói lên Mới khôi phục nhân thân Bất quá sờ khắc này nhìn lại Ngọc đỉnh chân nhân nhưng là so với lục ác đảo quân Vẫn là không thể tả Thây thảm cực kỳ Khắc khắc khắc Ngọc đỉnh chân nhân trong miệng vo ra máu Ánh mắt có chút âm u Khí tức đã thấp đến một cách văng điểm Nhìn về phía quảng thành tử Nói Sư tuyện Ta bị thương quá nặng Đi trước một bước Nói thân hóa một vệ kim quang túng địa kim quang pháp, xiêm giáo bí truyền cắt xa giữa trời. Muốn đi đinh, nhạc hét lớn bỏ qua lục ác đảo quân, liền phải đuổi tới đi. Nhưng quảng thành tử thân hình hơi động. Làm ở trước mặt hắn, tam giác cờ nhỏ nổ vang vang lớn bay lên. Hoàn toàn mở mịt thổ hoàng sắc tiên vân tre ngược bầu trời bao phủ ra. Nhẫn chìm thiên địa, Liện to lớn Nga Mi Sơn đều là nhẫn chìm Chỉ lộ ra một đoạn đỉnh núi Hai giáo đệ tử cũng đều là không thể tránh khỏi lạc ở bên trong Trên dưới phải trái không thể nhận biết Trước mắt tất cả đều là tiên vân từ từ Không tìm được phương hướng Đi quảng Thành tử lập thân trên không Một tiếng quát trói tai vang vòng đất trời Hắn sắc mặt có hiếu mạch Hiển nhiên như vậy ngự sử hạnh hoàng kỳ bực này trí bảo Hắn là vất và không ít Pháp lực tiêu hao rất lớn Nhất thời, rất nhiều siêu giáo đệ tử dồn dập nhân cơ hội vùng thoát khỏi đối thủ Bị quảng thành tử tiếp dẫn mà ra Ai cũng đi không rồi đinh Nhạc hét lớn Xích kim quyền trưởng mạnh mẽ vẽ ra Từ từ tiên vân cũng là không ngăn được sừng rực kim quang quy năng Xé tan một tiếng Từ bên trong xé ra một đảo mấy trăm rằm vết nứt Đồng thời Triệu công minh cũng là không cam lòng 24 chư thiên tri lực sôi trào mãnh liệt Gầm lên giận dữ Đem quanh thân bách lệ tiên vân đều là đánh vì là nát tan Nhưng khi đinh nhạt đi ra thời gian Xa xa Xuyên giáo rất nhiều đệ tử đã từng vì bay trốn mà lên Từng đảo, từng đảo kim quang phá không Tất cả đều là dùng ra túng địa kim quang pháp Toàn lực bỏ chạy Điều này làm cho Đinh Nhạc trao mày Đột nhiên Hắn đảo mắt nhìn về phía một chỗ địa vực Nơi đó có một đảo hỏa hồng cầu vồng Đang muốn biến mất ở phía chân trời Lục áp đảo quân Đinh Nhạc dù muốn hay không Một đảo thanh quang thẳng tắp đuổi theo Đối với lục ác đảo quân Đinh Nhạc căn vốn không muốn cho cơ hội Không phải vậy muốn lại lưu lại hắn coi như thiên nan vạn nan Khả năng là lục ác đảo quân bị thương quá nặng Cho tới hắn hóa hồng thuật đều là có chút chậm Vì lẽ đó Đinh Nhạc tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không đuổi kịp lục ác đảo quân Nhưng cũng không đến nỗi mất xấu rồi Cũng đang lúc này Ở Đông Hải Phương hướng có một đảo thanh quang bắn như điện mà đến Nhanh như chớp, nổ vang một mảnh Trong thời gian ngắn liền đến Nga Mi Sơn bầu trời Hiện ra một đảo nổi bật móng người Cung Nghi bay phần phật, lộ ra một tia lạnh léo sát khí Nguyên trưởng không có sao chứ vân Tiêu sợi tóc có hung loạn Trắng nón cái chán lộ xa thấm xa từng tầm từng tầng tinh tế mồ hôi hột. Rất nhanh nhìn thấy phá tan tiên vân mà xa triệu công minh. Liện vội vàng hỏi. Vô sự, mỗi mỗi chờ đợi ở đây ta đi một chút sẽ trở lại triệu. Công minh hồi đáp. Thân hình hắn không có đỉnh. Thẳng hướng xiêm giáo mọi người bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Lần này hắn suýt chút nữa vẫn lạc. Nga Mi Sơn một đám tiện giáo đệ tử cũng là tổn thất nặng nề Hắn làm sao có khả năng nuốt xuống cơn giận này Chính là đuổi tới côn lôn Sơn cũng không thể dễ dàng bỏ qua Nhưng Vân Tiêu ngăn cản Triệu Công Minh Nói rằng huyên trưởng trước tiên nghỉ ngơi một chút Tiểu muội đến liền được rồi Nói Vân Tiêu thân hình hơi động Đã đuổi theo Trong thời gian ngắn biến mất không còn tăm hơi, tốc độ kia. Để bị thương triệu công minh chỉ có thể thở dài xoay người đi cứu còn bị nhuốt lại tiệt giáo đệ tử.